các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net nó không về ẩn n á u ở đây vào sáng mai được nữa cứ để nó lang thang ngoài trời anh sẽ bị ánh mặt trời làm tiêu hao bớt đi quỷ khí tới mai anh sẽ lộ diện mà dễ bắt hơn còn nó bây giờ đâu thế anh ông m a i đưa mắt nhìn thầy lĩnh nó ở đâu anh cũng không biết nhưng tình hình này ắ n h h n là lại đi tìm người mà làm hại rồi. Bây giờ ta cứ đi đến sáng vậy, mong sẽ không có ai xấu số nữa. Thế là ba người cứ đi, đi hết cái xã Mỹ Phạn, thì n h ằ m về hướng thị xã mà đi. Trên đường đúng thật là không thấy bóng một người. Nếu không có chuyện chi xảy ra, thì có lẽ bây giờ là cái thời điểm mấy anh thanh niên ra đồng bẫy ếch, thả lờ bắt cá. Ở. tiếng gà đã gáy trên bụi d â m của một căn nhà trong xóm mình khẽ đưa tay lên miệng ngáp ngáp trời sáng rồi sư phụ chắc tối qua không chuyện chi hết thầy lĩnh gật gù cũng mong là thế tối qua đi kiểm tra quả thực chỉ có mỗi gốc cây đó là có quỷ khí nặng nề còn lại những nơi khác thì không có cũng không biết nó đã đi đâu mất ba người lững thững về lại thị xã ông mãi kêu họ vào trong nhà ông mà ăn sáng, nghỉ ngơi rồi tiếp tục tìm manh mối. Ngọc Hoa cùng ông Tám không biết từ đâu cũng đã có mặt tại đó. Thì ra là sau khi về đến nhà thì ông mãi sai người đến dẫn họ xuống thị xã, ở nhà ông cho đỡ việc đi về bất tiện. đang ngồi trong phòng khách thì có người chạy vào với dáng vẻ hốt hoảng lắm. giáo chủ, ông giáo chủ ơi! ông mãi đang ngồi trên ghế lim dim bỗng bật dậy. thằng năm sao có chuyện chi đó người vừa chạy từ bên ngoài vào không ai khác chính là một trong những đệ tử còn sót lại của ông mãi anh ta vội vàng thưa thưa giáo chủ ông ông ông ông, ông xã trưởng chết rồi nghe đến đây mọi người như chết điếng lão xã trưởng không phải đã chạy trốn chiều qua rồi sao sự tình ra sao nói mau ông mãi hỏi trong gấp gáp dạ sáng nay mấy người lên chợ tỉnh đi ngoan qua cầu mãnh thì phát hiện ra cả nhà ông xã trưởng đã chết từ bao giờ cả nhà sáu người chết ngay trên xe ngựa chắc vì dạo đây xảy ra chuyện nên dân làng đến chiều không ai dám bén mảng ra ngoài cả thành ra ông gặp chuyện trên đó mà không ai biết ông ta chết thế nào thầy lĩnh vội ngắt lời người thanh niên kia dạ giống những người trước ạ nhìn ghê lắm con vừa nhìn thấy đã ói mửa liền xong chạy về báo gấp ạ t h ầ y lĩnh kẽ h thở dài chuyện ngày càng tệ đi nói đoạn t h ầ y lĩnh cùng mọi người chạy ra cầu đưa sang cả nhà lão xã trưởng về lo mai táng cho họ ra đến nơi thì quả thật cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp máu thịt vương vãi khắp nơi cả nhà lớn nhỏ sáu mạng ra đi một cách chớp n h o á n g đứa bé con lão mới ba bốn tuổi cũng không thoát khỏi. từng cái xác được kéo ra, trải chiếu nằm giữa đường chờ chuyển đi t r ô n g thật thê lương. từng ánh mắt khiếp đàm của họ chừng chừng nhìn lên đến giận người. mình khẽ dùng mình một cái. cuộc đời cậu từ trước đến giờ không phải lần đầu nhìn thấy xác chết, nhưng có lẽ đây là lần để lại ấn tượng mạnh nhất. ám ảnh cậu phải đến một khoảng thời gian dài nữa. Cái tin cả nhà xã trưởng bị quỷ giết chết nhanh chóng lan ra, Dân c ư khắp vùng nhốn nháo cả lên. Người dự cảm được đều chẳng lành thì đem gia đình vợ con đi nơi khác mà lánh l ạ n Còn lại thì khá đông người kéo đến trước nhà ông mãi mà quỷ l ạ i van xin ông giáo chủ r ồ lòng thương mà giúp đỡ dân chúng trừ quỷ. Tệ hơn. còn có kẻ thừa cơ mà nảy sinh tật cướp bóc, quân lính ở trên đưa xuống thì không thấy đâu. tình thế bây giờ quả thật là r ố i sen lắm. nửa đêm, lúc này mọi người đã đi ngủ gần hết, trong gian phòng khách chỉ còn lại thầy lĩnh, minh cùng với ông mãi. thầy lĩnh thì ngồi liên tục bấm q u ẻ nhìn sắc mặt khó coi của ông thì cũng phần nào đoán được là que tượng không tốt rồi. mình thì ngồi lau chùi lại thanh kiếm gỗ đã cũ kỹ, ông mãi thì cứ đi qua đi lại trước sân nhà, gương mặt đầy lo lắng. Nghe